Tập 36 của bộ truyền này Tôi đã nhờ cô ấy giúp một việc Vậy nên cô ấy sẽ cùng tôi đến thành vô quy trong vài ngày Vương Tiên Âm chưa kịp nói Thì Từ Thanh đã trả lời thay Hiện nay vẫn chưa xác định được quan hệ với Tử Y Hầu Từ Thanh cũng sẽ không nói cho ông ta biết về mọi chuyện Không biết chuyện mà Trương Lão và hầu Gia nói với nhau, hầu Gia cân nhắc ra sao? Không để cho tử y hầu tiếp tục đặt câu hỏi, từ Thanh đã chủ động và trực tiếp bày tỏ ý định của mình cho chuyến đi này. Chuyện Trương Thủ Nhân nói với tôi, nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn về tính xác thực của những gì cậu nói. Tôi tìm đến, chính là muốn cậu chứng minh. Thời dưới tử thanh không muốn nói về Vương Tiên Âm, tử y hầu cũng không ép buộc. Chỉ là trương thủ nhân nói với ông ta Có thể để cho địa phủ Sắp xếp một vị trí âm thần cho ông ta Điểm này tự y hầu hết sức nghi ngờ Thần chức của địa phủ Chẳng lẽ dễ dàng phong đến như vậy sao Nhưng lời của lão thiên sư Xem ra không phải là giả Cho nên ông ta mới cần Phải cùng tự thanh chứng minh Tự thanh hiểu được tâm tư Của ông ta Đổi lại nếu có người nói Có thể phong thần chức cho hắn Thì hắn cũng sẽ không tin Cậu định chứng minh như nào đây Cậu có thể phong tôi tại chỗ được không Nếu là thật tôi sẽ tin Từ thanh lắc đầu Thật xin lỗi Yêu cầu này của ngài tôi không có làm được đâu Chuyện phong chức Không phải là do tôi làm chủ Có rất là nhiều thủ tục Địa phủ cũng không phải là do nhà tôi mở Sao có thể nói phong là phong Khó xử trong đó Hy vọng ngài thứ lỗi cho Nói không chứng cớ Cậu muốn tôi tin kiểu gì đây Cũng không thể cậu nói cái gì Tôi tin cái đó Tự thành đang muốn đưa lệnh bài Của chung quỳ cho ông ta xem Nhưng tay ngừng một lát rồi lại thu hồi Bởi vì hắn cảm thấy Xung quanh có quỷ hồn yếu ớt Đang vây quanh mình Giống như có thiên quân vạn mã Đang từ từ bao vây toàn bộ hầu phủ Từ khi có được thần chất của địa phủ Linh giác của hắn liền hết sức nhạy bén Đặc biệt là đối với quý khí đặc biệt nhạy cảm, mà biểu hiện của lão thiên sư và vương tiên âm vẫn bình thường, không có gì bất thường. Muốn tôi chứng minh rất là đơn giản. Một năm sau tôi lại tới, nếu như đến lúc đó trường lão đã nhập thần tình, đó chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ không biết hậu gia có thể chờ được trong 1 năm hay không. Không cách nào có thể trong thời gian ngắn có tác dụng sao? Tôi có thể chờ 3-5 ngày Tử y hầu thúc giục Từ thanh giả vờ cuối đầu suy nghĩ Trong mắt lấy lên tiên lạnh lùng Lúc này hắn chắc chắn 80% Những âm binh bên ngoài Là do tử y hầu tuyển mộ Vương tiên âm luôn ở chung với mình Hoàn toàn không có thời gian mật báo Thậm chí còn nhìn lướt qua lá thư cô ta để lại Và hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện của mình Tử y hầu nhìn như muốn hắn chứng minh Thật ra đều là đang kéo dài thời gian Được rồi Tôi ở đây có một món đồ Sau khi ngài xem xong Tự nhiên tin lời tôi nói Tử Thanh vứt lệnh bài của Trung Quỳ cho ông ta Ngay khi tử y hầu nhận được lệnh bài Trong nháy mắt Bạch cốt tán hồn kiếm trong tay tự Thanh Một kiếm lướt qua Tử y hậu đưa tay ra Bắt lấy lệnh bài Mười nhận được liền cảm nhận sự phi thường Của lệnh bài kia Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, từ thanh đột nhiên xuất thủ. Cảm giác khủng hoảng ập đến, tử y hậu muốn tránh lại không thể tránh. Trong lúc vội vàng, bị một kiếm của từ thanh quét trúng. Tử y hậu bay ra xa mấy chục mét, thân thể suýt nữa bị từ thanh chém ra làm đôi. Đây là vào thời khắc mấu chốt, ông ta đem linh lực ngưng tụ, miễn cưỡng ngăn một số đòn tấn công. Lão Thiên Sư và Vương Tiên Âm cực kỳ hoảng sợ. Họ không ngờ rằng từ thanh một giây trước vẫn bình thường, một giây kế tiếp lại đột nhiên tấn công. Vương Tiên Âm tức giận muốn kéo đại cung. Nếu tử thanh hôm nay không cho cô một lời giải thích, cho dù là âm thần của địa phủ cũng phải bắt người bên kia trả giá đắt. Đừng nhìn tôi, bên ngoài đã bị nhóm lớn âm binh bao vây, chính là kiệt tác của tử y hậu. Ông ta chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Bây giờ thì chạy mau Nếu không, một hồi nữa những quỷ vương đến dân Chúng ta muốn đi cũng không có đi được Từ thanh bất chấp hai người đang kinh ngạc Bởi vì lúc này tử y hầu đã bò dậy chạy nhanh Hắn chạy cũng không quan trọng Nhưng mà lệnh bài của mình vẫn còn trong tay hắn Lắc người một cái Từ thanh đã tới trước mặt của tử y hầu Hắn mang theo sấm sét Dùng kiếm chém vào mặt tử y hầu Với tình huống hiện nay của tử y hầu Một khi trúng kiếm Nếu không chết cũng gần như bị phế. Đại cung của Vương Tiên Âm chặn mũi kiếm của Từ Thanh. Có thể giữ lại mạng sống cho hắn được không? Lần trước các người nợ hắn, coi như mọi người hòa nhau. Bên ngoài âm minh ngày càng nhiều, lúc này Vương Tiên Âm đã có thể cảm ứng được. Từ Thanh đích xác không có nói dối. Nét mặt lành lùng, Từ Thanh nói Có thể, nhưng vì tôi nể mặt cô mà để cho ông ta đi. Tôi không quan tâm chút nào đến chuyện hai bên có hòa với nhau hay không Vương tiên âm thở phào nhẹ nhõm Giữ cho tử y hầu một mạng Đã là cố gắng hết sức của cô rồi Tử y hầu hét thảm một tiếng Hóa ra tử thanh thời dịp vương tiên âm không chú ý Một kiếm chặt đứt tay của tử y hầu Tại sao anh còn ra tay Không phải nói giữ cho hắn ta một mạng sao Vương tiên âm trách móc tử thanh từ thanh chỉ vào cánh tay gãy trên mặt đất Lệnh bài của tôi vẫn trong tay hắn. Mặc kệ tử y hầu đang sống dở chết dở cùng với cánh tay bị gãy. từ thanh cầm lấy lệnh bài thu hồi vào trong không gian. Thấy lòng bàn tay của tử y hầu đã bị lệnh bài làm phỏng không còn hình dáng nhưng mà vẫn nắm chặt lệnh bài. từ thanh tràn đầy cảm phục. Đi nhanh đi. Một hồi nữa sẽ không đi được. Thấy vương tiên âm vẫn còn đứng từ thanh thúc giục. Thấy cô vẫn không nhúc nhích Từ thanh liền nắm tay cô chạy đến chỗ lão sư Lần này là lỗi của tôi Là tôi không có đủ cẩn thận Lão thiên sư nhất thời tự trách Sự việc lần trước khiến lão nợ tử y hầu Cho nên tính cảnh giác liền giảm xuống rất nhiều Ngay cả tử y hầu thông báo thủ hạ Lão cũng không biết Không phải lỗi của ngài Chúng ta trở về sẽ nói chuyện này Quan trọng hơn là chạy ra ngoài ngay bây giờ Từ Thanh nói xong, mở lĩnh vực ra, dẫn đầu chạy. Lão thiền sư kéo tưởng nguyên quân, tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng đi theo. Còn chưa tới bên cửa, Từ Thanh đã cảm nhận được hơi thở của một số quỷ vương, bước chân không khỏi dừng. Thả tôi trước. Vườn tiền âm tức giận, nhưng mà Từ Thanh vẫn giữ chặt cô. Đi phía trước không an toàn, tôi dẫn các người ra ngoài qua cửa hông. Vương Tình Ngâm vừa nói vừa xoa xoa cổ tay đang đau nhức. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh chút đi. Lúc này Từ Thanh cũng không kịp hỏi làm sao mà cô biết được cửa hông của phủ Tử Y Hầu. Mau ra tay, bọn nó sắp chạy đi rồi. Một tiếng hét đột ngột vang lên từ sân sau, ngay âm thanh là của Tử Y Hầu. Trước đó có Từ Thanh, hắn không dám kêu, sợ bọn họ chó cùng đường quay lại cắn diệt miệng mình. Bây giờ Từ Thanh vừa rời đi, hắn liền lớn tiếng la. Bên ngoài đã có 3 vị quỷ vương, vì lý do an toàn, bọn họ vốn định điều động càng nhiều âm binh tới hơn. Nhưng bây giờ, biết Từ Thanh muốn chạy trốn, đã không kịp đợi rồi, một cước đá văn cửa, mấy vị quỷ vương dẫn đầu xông vào trước. Từ Thanh có lĩnh vực giúp đỡ, mọi đường đi đều không bị cản trở, những ác quỷ oán linh hoàn toàn không thể thấy chúng. Cửa hồng bên ngoài, mặc dù chỉ có một vị quỷ vương chờ đợi, nhưng vẫn có một lượng lớn âm binh vây quanh. Diệt hồn phiên của Lão Thiên Sư và thương củ tưởng Nguyên Quân vừa mới trả lại cho họ. Không làm kinh động đám âm binh và quỷ binh, từ thanh và những người khác nhanh chóng đi qua bờ vực. Tuy rằng dễ dàng đối phó những âm binh này, nhưng thu hút quỷ vương sẽ được một mà mất 10 Không ổn rồi! Một tên quỷ vương trong đám âm binh Cảm nhận được sự dao động của không gian Lúc trước Từ Thanh và Vương Tiên Âm ra tay Đã để lộ ra lĩnh vực Vậy nên động thái khi nãy Đã khiến cho hắn ta nghĩ tới từ Thanh Sau khi phát động ra toàn bộ linh lực Lão lao nhanh về phía từ Thanh Tình hình này thì không tránh được rồi Cứ ra tay trước đi Đánh xong thì chạy Từ Thanh hét đồng thời mở lĩnh vực ra Lão Thiên Sư cầm theo diệt hồn phiên Linh lực toàn thân buồn nổ, hướng về âm binh mà phất Gió mạnh thổi qua, kèm theo là tiếng xe gió Tiếng hàng ngàn quỷ hồn gào thét không ngừng Trong nháy mắt, bọn họ đã hóa thành trò tàn Quỷ vương muốn chạy tới ngăn Nhưng lúc này lưỡi kiếm của từ thanh đã chém tới Hắn không kịp tránh, bị lưỡi kiếm cắt qua Một nửa thân mình bị chém đứt Đường kiếm vẫn không dừng, tiếp tục quét về đám âm binh đằng sau Mấy trăm âm binh đằng sau tên quỷ vương này Tán thân dưới đường kiếm Đi thôi Chém xong một kiếm này từ thanh không dông dài Mà lần nữa mở ra lĩnh vực Đưa mấy người lão thiên sư rời đi Bọn họ vừa đi khỏi Quỷ vương của hầu phủ đã cảm nhận được Mùi máu tươi mà chạy tới Màu đuổi theo Bọn hắn còn chưa chạy xa được Dù còn ba tên quỷ vương đang đuổi theo Nhưng nhóm người từ thanh Vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển thi thoảng còn quay đầu tiếp chiêu. Chỉ với hắn và lão thiên sư cũng đã đủ đối đầu cùng ba tên kia, còn đám mầm binh thì không đáng nhắc tới. Vốn dĩ hắn để vậy là muốn dẫn bọn họ tiến vào biển vô quy mà thôi. Hai tiếng sau, nhóm người từ thanh đã đi tới bờ biển. Lão thiên sư đưa diệt hồn phiên cho tưởng nguyên quân, còn lão thì đi cướp một cái thuyền. Vậy là thành ra, từ thanh phải một mình cần ba người. Có lần xích nữa bị đánh chết, Vương Tiên Âm, cô còn đứng xem kịch cho tới lúc nào? Từ đầu cho tới cuối, không hề thấy Vương Tiên Âm ra tay. Suốt quá trình, chỉ có Từ Thanh và Lão Thiên Sư chiến đấu. Thấy Từ Thanh rơi vào thế hạ phong, Vương Tiên Âm không đành lòng nhìn thêm nên rút tên ra, nhằm thẳng về một tên quỷ vương. Trong nháy mắt, tên quỷ vương kia bị mũi tên hạ gục. Cửu công Chúa, người đang làm cái quái gì vậy? Tên kia không tin nổi hỏi. Hắn ta cứ tưởng vương tiên âm bị tự thanh bắt cóc Thế nhưng giờ là sao? Sao cô ta lại quay sang công kích? Thật xin lỗi Ta cũng không muốn làm các ngươi bị thương Thế nhưng ta chỉ muốn được yên bình rời đi Cửu công chúa Vừa có biết bản thân đang làm gì không? Đây là phản quốc Một tên quỷ vương đã từng dạy cho vương tiên âm Lên tiếng nói Sau khi đánh lưu được một tên quỷ vương nữa Tự thanh túng vai tưởng nguyên quân Rồi lách người đi về phía mở biển Lúc này lão thiên sư đã chuẩn bị lái thuyền đi. Đưa cậu ta rời trước đi. Từ thanh nói với vương tiên âm. Vương tiên âm gập đầu, lập tức đưa tử nguyên quân đi. Những tên quỷ vương kia muốn đuổi theo đã bị trảm thiên bạc kiếm thuật của từ thanh ngăn. Nhìn kiếm cương đỏ thẩm đang hướng về mình, đám quỷ vương không dám manh động mà nhanh chóng lùi về sau. Nháy mắt, từ thanh đã dịch chuyển lên thuyền, hắn còn cố ý là to. Không phải ta xem thường các ngươi đâu, nhưng có gan thì đuổi theo đi. Người nói ít đi có được hay không hả? Vương thì ngầm nghe không lọt cái nết của từ thanh, vì vậy nhắc nhở. Đám quỷ vương của đường Vương Triều đang định đuổi theo, thế nhưng một mũi tên xé không gian đã lao về họ, cắm xuống ngay cạnh chân một tên quỷ vương ở gần đó. Tạm thời đừng có đuổi theo, có cửu công chúa ở đó rồi thì chúng ta khó mà đuổi được. Một tên quỷ vương ngưng trọng nói. Trình bắn cung của Vương Tiên Âm rất là cao siêu, nếu bọn họ dám lạng vãng trong phạm vi vài trăm mét thì chính là thành bia sống cho nạn bắn. Đám quỷ còn lại không cam lòng, chỉ biết đứng nhìn thuyền của nhóm Tường thanh đang khuất dần. Bình lĩnh đâu? Sao không đuổi theo? Phải đợi một lúc nữa, tốc độ của chúng ta quá nhanh nên bọn họ không có theo kịp. Hơn nửa tiếng sau, mấy vạn âm binh mới đuổi tới. Đuổi theo nữa không? Đám quỷ vương nhìn nhau Nếu đuổi theo thì cũng đánh không lại Bên phía bọn họ có 3 quỷ vương Nhưng đối phương có thêm vương tiên âm Nên cũng có 3 người Không đuổi thì lại không biết phải làm sao Bởi tính thêm bọn tử y hầu Thì bọn họ đã trọng thương mất 2 người Có quay về Cũng không biết phải báo cáo như thế nào Đuổi theo Suy nghĩ một hồi Tên quỷ vương trầm giọng ra lệnh Bất kể là lý do gì Thì bọn chúng đã chạy trốn ngay trước mắt chúng ta Đây là điều không chối cãi được Bây giờ một nhóm quay về Báo cáo tình hình Số còn lại theo ta Đuổi theo bọn chúng Đám người còn lại gật đầu Để một tên quỷ vương về báo tin Còn hai tên kia Dẫn theo đám âm binh Đuổi theo Thật ra mà nói Giờ bọn họ đi Cũng chỉ là uổng công Ai cũng hiểu điều đó Nhưng vương tiên âm là công chúa Đám người từ thanh Còn làm như chúng không người Làm cho tử y hầu trọng thương Những trách nhiệm này cần phải có người gánh Tử y hầu đã đánh nhau với từ thanh Nên không thể nào đổi tội này lên đầu ông ta được Có trách thì sẽ trách tội bọn họ Năm quỷ vương và một dàn âm binh Nhưng mà vẫn để cho từ thanh lọt lưới Đây quả thật là không thể chấp nhận được Nhưng dù gì thì cũng phải tỏ vẻ một chút vờ đuổi theo để có cái danh Chứ nếu để vị quỷ hoàng trong cung kia trách tội xuống Bọn họ không thể nào gánh được. Đám mầm binh vừa lên thuyền đuổi theo không lâu, thì giao vương dưới biển đã thông báo cho Từ Thanh biết tin. Sao rồi, ổn cả chứ? Lão thiên sư thấy trên người Từ Thanh có vài vết thương thì nhớ mày hỏi. Không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ nên nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Từ Thanh đáp. Tưởng Nguyên Quân khó ở nhìn vương tiên âm. Nếu không phải là do cô ta chỉ đứng bên cạnh nhìn Thì Từ Thanh đâu có bị thương tới mức này Vương Tiên Ngâm ai nấy nên không nói gì Tưởng Nguyên Quân nói đúng Từ Thanh bị thương lần này cũng có một phần trách nhiệm của cô Nhưng trong số những quỷ vương kia Có người từng là thầy của cô Có người là tiền bối mà cô luôn kính trọng Bảo cô phải làm sao mới ra tay được Thôi đừng nói nữa tôi không sao đâu Cô ấy cũng có cái khó xử của mình nên thông cảm đi Từ thanh thấy tưởng Nguyên Quân còn định lên tiếng nói gì thì nhanh chóng ngăn anh ta Hắn không trách vương tiên âm nếu đổi lại thành hắn thì sợ là không thể ra tay được như cô ấy nữa là Mọi người nghỉ ngơi trước đi ngủ một giấc thật ngon để về thành vô quy Từ thanh nói xong thì quay qua nháy mắt ra hiệu với lão thiên sư hai người cùng đi lên bon thuyền Trường lão Quy lực của diệt hồn phiên ngại luyện không ổn cho lắm. Vừa ra đến nơi, Tư Thanh đã phàn nàn. Lúc trước, đầu với đám quỷ vương, hắn cũng lấy diệt hồn phiên ra thử thế nhưng hiệu quả không cao cho lắm. Dù là tốt hơn cái cũ của tưởng nguyên quân thật, nhưng mà chi phí cho nguyên liệu đầu vào cũng tốn kém hơn nhiều. Vậy mà chỉ làm được kiểu này thôi. Lão Thiên Sư lườm hắn một cái. Cậu đem ra đối với quỷ vương thì tất nhiên là không được rồi. Còn nói trước với cậu là nói chủ yếu xử lý cô hồn giả quỷ lệ quỷ mà thôi. Cậu không thấy lúc đó tùy phất nó về phía đám âm binh kia mà diệt hơn được ngàn con sao? Đó là chưa dùng toàn lực đâu. Nếu như dùng toàn lực, thì ít nhất cũng xử được 3-4 con. Mà đang nói là lệ quỷ, chứ còn cô hồn giả quỷ có khi phải gấp đôi. Nói rồi, Lão Thiên Sư bày ra nét mặt cao ngạo. Ừ, dù vậy thì còn tạm được. Từ thanh gợt đầu. Dù là chú đại minh vương của hắn lợi hại hơn diệt hồn phiên nhưng thứ còn dời kia không phải chỉ đơn giản là tốn linh lực mà là hao tổn tinh thần lực lỡ niệm nhiều chút thôi là đầu như muốn nứt ra tác dụng phụ còn rất lớn nên hắn mới hạn chế dùng Lúc này, giao vương lao ra khỏi mặt nước ngẩn đầu nhìn từ thanh Bọn chúng đã đuổi kịp rồi nhưng chỉ có hai quỷ vương thôi Ủa? Từ thanh bất ngờ, tự lẩm bẩm. Bọn chúng đang chơi trò gì? Hai quỷ vương lại dám xông lên. Lão thiên sư như cũ vút râu trên cầm rồi nhẹ giọng nói. Cậu nói có phải là chúng mở đường hay không? Chẳng lẽ quân phía sau còn chưa có đuổi kịp? Dù sao, cậu đã bắt cóc công chúa của họ rồi, không gấp mới lạ. Vừa nói tới đây, lão thiên sư liền buồn bực không thôi. Phát hiện từ thanh là kẻ gây rối. Chỉ cần dẫn hắn theo đúng là không phải chuyện tốt Vốn dĩ lần này chỉ là tập luyện mà thôi Ai biết từ thanh dở trò ngu xuẩn Nhất định phải chiêu mộ tử y hầu Chiêu mộ tử y hầu cũng được đi Bị tập kích của tử y hầu hắn cũng chịu Nhưng đang yên đang lành từ thanh lại bắt cóc vương tiên âm làm gì Bây giờ thì hay rồi Mấy vị quỷ vương đuổi tới cũng không có buông tha Nếu không thì tha cho hai quỷ vương đằng sau một con đường sống đi. Lão Thiên Sư nghiêm nghị nói Bây giờ thành vô quy đã có quá nhiều kẻ thù không chịu nổi giày vò. Có thể bất ít đi một kẻ thù thì cố gắng ít đi một người. Tôi sợ thằng nhóc nhà cậu cứ tiếp tục buông thả như vậy. Sớm muộn gì cũng tự giết mình thôi. Từ thanh thở dài, chững chạc ngang tàn nói Người trong giang hồ thân bất do kỹ. Không phải tôi không muốn dừng Nhưng mà Chúng ta đã đắc tội quá nhiều với đường vương rìu rồi Bây giờ dừng còn kịp sao Họ vẫn sẽ không bỏ qua cho tôi đâu Lão thiên sư còn muốn khuyên can từ thanh Nhìn bóng lưng hắn sau khi mở miệng Cũng không nói được Ngài đi thông báo với lão tổ trước đi Những cái khác không cần quản Có việc gì tôi sẽ kêu các ngài Từ thanh dặn dò giao vương Lão thiên sư nghi ngờ Sau khi Giao Vương rời đi, liền hỏi Cậu ở chỗ nào có thêm một Lão Tổ? Từ Thanh dùng ngón tay chỉ xuống đáy biển Tôi làm việc có Lão Tổ, là Giao Vương Cái gì? Đằng sau bọn họ còn có người khác ư Lão Thiên Sư khiếp sợ không thôi Đúng, biển vô quy lớn như vậy Nếu như không có thủ lĩnh, Giao Vương lại kiêu ngạo Không thể nào đoàn kết thành nhóm được đâu Nhìn từ Thanh, Lão Thiên Sư sửng sốt Từ thanh hạ từ thanh, cậu cuối cùng cất giấu bao nhiêu bí mật Khi đám người từ thanh chạy tới thành vô quy Hai tên quỷ vương đằng sau đã đuổi theo bọn họ mấy cây số Hai bên cách nhau không xa, có thể nhìn thấy thuyền của nhau Nhưng hai quỷ vương không đuổi theo, giảm tốc độ, chỉ theo phía sau như vậy Phải giải quyết bọn họ sao? Lão Thiên Sư hỏi, trong lúc vô tình, lão đã thay đổi luôn Để Từ Thanh làm chủ, điểm này Lão Thiên Sư không hề hay biết. Không cần. Họ muốn đi theo cứ để cho họ đi, sẽ có người thu dọn. Từ Thanh không những không tăng tốc, mà lại còn giảm tốc độ. quỷ vương phía sau không dám đến gần, cũng chậm lại, cứ như vậy qua hai ngày. Không tốt rồi, đại quân của đường Vương Triều đến rồi. Ngày thứ hai, tưởng nguyên quân đang đứng trên bon thuyền La To. Hắn không khỏi căng thẳng Bởi vì chiến trận thật sự quá lớn Của đường Vương Triều Bùn dài đặc che khuất cả mây lẫn mặt trời Trong chốc lát Không thể nhìn thấy vật gì Vài chiếc tàu chiến phía trước Cao 30 hoặc 40 m Bên trên là một đoàn ác quỷ âm bình Mỗi một chiếc thuyền có ít nhất Hơn 10.000 người Cảnh tượng gì mà 4-5 vạn ác quỷ Ngay cả khi đối mặt với ma vương Chúng vẫn có thể bị tiêu diệt cho đến chết Ngoài những con thuyền lớn phía trước Phía sau còn có hàng ngàn con thuyền nhỏ Nói là thuyền nhỏ Nhưng bên trên cũng có 4-500 âm binh bình thường Tự thanh sửng sờ Không ngờ đối thủ lại mạnh đến như vậy Trong trận thế này Đường Vương Triều đã điều động ít nhất một nửa quân số Không dám kéo dài thời gian Tự thanh thúc giục người lái thuyền Nhanh chóng cho thuyền chạy Quậy cũng phải nhìn lúc Bây giờ rõ ràng không phải lúc ra vẽ Lão già, ông đi nhanh lên chút được không? Tưởng Nguyên Quân không ngừng thúc giục người lái thuyền. Bây giờ hắn gấp tới độ không ngừng dẫm chân. Người lái thuyền cũng sắp khóc tới nơi. Tôi đã ở tốc độ nhanh nhất rồi. Cánh quạt cũng sắp gãy rồi đây này. Hắn cũng nhìn ra tình cảnh đằng sau. Thật ra còn lo lắng hơn cả tưởng Nguyên Quân. Đám hùng thần ác sát của đường vương triều này cũng không quan tâm hắn có bị cưỡng chế hay không. Một khi bị bắt, Chờ hắn chính là cái chết Đại gia Ông phải dùng chút lực chứ hai chúng ta hợp lực tranh thủ Chạy nhanh hơn chút đi Tưởng nguyên quân không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc tự mình ra trận và chèo thuyền Cùng người lái thuyền Nhưng tàu của bọn họ Làm sao có thể so với tàu chiến được 10 phút đồng hồ đã bị đuổi kịp Đại quân phía sau đã áp sát Một quỷ vương Muốn xông lên thuyền của tự thanh Nhưng chưa kịp đến gần Liền bị Vương Tiên Âm cho nhảy xuống nước. Từng tiếng nổ vang từ hàm đội của đường Vương Triều, hóa ra là do quỷ giao phát động công kích. Rất nhiều âm binh trên thuyền bị lôi xuống biển. 3-4 ngàn quỷ giao cắn xé âm binh. Người xem, da đầu tê dại. Giao vương cũng lao ra khỏi mặt nước, quẩy đuôi một cái. Một chiếc thuyền bị quất thành hai ngay tại chỗ. Âm binh rơi xuống biển, bị giao vương nút chẩn ngay tại chỗ. Đừng có nhìn tôi, tôi không cho họ ra tay. Thấy Lão Thiên Sư đang nhìn mình, Từ Thanh bội vàng giải thích. Nếu không, chỉ có thể có người ra lệnh, nên chỉ có một khả năng, Quỷ Long muốn ra tay. Nghĩ tới đây, Từ Thanh kích động không thôi. Chỉ có Từ Thanh và Quỷ Long là có thể chỉ huy giao vương và không có khả năng thứ ba. Ồ, bọn họ làm sao vậy? Lão Thiên Sư phát hiện những quỷ giao không ăn âm binh mà là lôi chúng xuống biển. Gia vương chịu trách nhiệm làm đắm thuyền, còn quỷ giao có nhiệm vụ kéo âm binh xuống nước. Nhìn thấy cảnh này, Từ Thanh như nghĩ ra điều gì. "Mọi người, đợi đi, đừng có hành động, tôi giúp." Nói xong lời này, Từ nhảy ra khỏi thuyền. Hắn đã nhìn ra, sở dĩ những quỷ giao này kéo những âm binh xuống, có lẽ là vì quỷ long bên dưới Sau khi xuống thuyền, Từ Thanh không lao tới âm binh của đường Vương Triều Mà lén lặn xuống đáy biển Ở độ sâu 100 thước Một vòng xoáy 100 thước không ngừng hút lấy âm binh Do quỷ giao quăng xuống Quả nhiên Nhìn thấy cảnh này, Từ Thanh cũng không cần chần chừ Hắn sử dụng trảm thiên bạc kiếm thuật Lập tức lao thẳng về âm binh đang đứng đầy trên thuyền lớn Bùng Thuyền lớn bị chia làm đôi Một lượng lớn âm binh rơi xuống biển Từ Thanh không quan tâm đến bọn họ Mà tiếp tục lao sang các con thuyền khác Sức tấn công của hắn Mạnh hơn rất nhiều so với những quỷ dao Hầu như không có thuyền nào Là có thể chịu đựng được Một cu đánh từ hắn Quỷ vương của đường Vương Triều Đều bị bảy giao vương khống chế Nên hầu như không có ma vương nào Đối đầu cùng từ Thanh Còn bà nó chứ Ngay khi từ Thanh nhảy lên tàu Hàng vàng ác quỷ phía trên lao về hắn Thì ra quỷ dao dưới biển đã tàn sát những ác quỷ này Không bao lâu liền chết hơn nữa Từ thanh không còn cách nào khác là phải cầm cự trước những ác quỷ này Không sử dụng bạch cốt tán hồn kiếm Tay trái tay phải của từ thanh cầm một diệt hồn phiên quét về ác quỷ Diệt hồn phiên vừa phất ra Một vùng rộng lớn xung quanh từ thanh Trong chốc lát trống rỗng Phần lớn ác quỷ bị cuốn thành trò bụi Không được, không thể làm như vậy được Nếu không quỷ Long không có gì mà ăn từ thanh vội vàng cất đi diệt hồn phiên Nhưng không giết lại không được Hàng ngàn quỷ giao chỉ mất vài phút Giờ chỉ còn lại 1 phần ba Số còn lại đã bị âm binh của đường Vương Triều giết sạch Ngay khi đảo mắt từ thanh nhảy lên không trung Những ngón tay của hắn biến thành một lá bùa hồ mệnh Chính là tam kiếm bùa của Lão Thiên Sư truyền cho từ thanh dùng là địa kiếm Kiếm phù đã thành hình Trong nháy mắt, ánh sáng vàng lé Trong tay hắn xuất hiện một chư kiếm màu vàng rực rỡ Không thèm nhìn, Từ Thanh dùng hết khí lực toàn thân bắn kiếm về thuyền Phá cho ta Thấy trận thế này của Từ Thanh Đám lệ quỷ không dám ngây ngốc mà lựa chọn nhảy thuyền Không nhảy thì chắc chắn phải chết Nhảy xuống biết đâu còn vớt lại được một mạng Đường kiếm quét tới chỗ thuyền Những ngầm mình chưa kịp chạy, lập tức tan biến trong nháy mắt. Như xâm xét giữa trời quang, kim xé thuyền thành từng mảnh nhỏ, hơn vạn lệ quỷ trên thuyền đều chìm trong biển. Sau khi ra chiều này, Từ Thanh mệt bỏ hơi tai, xương cốt bắt đầu đau nhức. Lão thiền sư tiến tới đỡ hắn vào trong. "Nhanh, rời đi, chỗ này không còn an toàn." Từ Thanh nói với lão thiền sư, ngay khi hắn vừa nói xong, Mặt biển đã xuất hiện xoáy nước rộng cả ngàn mét. Thuyền của bọn họ cũng bị cuốn vào trong. Những âm binh lệ quỷ rơi xuống nước lúc trước, không ngừng bị vòng xoáy nút chẩn. Ngay cả mảnh vỡ của thuyền cũng không tránh khỏi. Nhìn thấy thuyền ngày càng gần vòng xoáy, tưởng nguyên quân tuyệt vọng. Toàn rồi, toàn rồi. Giao vương. Từ thanh gọi to. Lúc này vòng xoáy bắt đầu ngưng. Giao vương tới gần chỗ từ thanh. Hắn không dám dây dù lâu, nhanh chóng kéo tưởng nguyên quân theo, nhảy lên lưng giao vương. Vương Tiên Âm và Lão Thiên Sư thấy vậy cũng nhảy theo. Giao vương chở theo bọn họ, nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa đi thì vòng xoáy lại tiếp tục, lực xoáy ngày càng mạnh. Sao có thể như vậy được? Một tên quỷ vương kinh sợ, thuyền của bọn họ nhiều như vậy nhưng tất cả đều bị phá tan hết. Mấy tên quỷ vương liếc nhìn nhau, nhất trí cùng đánh về phía vòng xoáy nhằm làm cho nó tan biến. Không xong rồi, giờ phải làm sao đây? Vòng xoáy vừa đánh tan nhưng chưa được bao lâu lại khôi phục. Cứ thế tầm 7-8 lần, chẳng những không thu được hiệu quả mà số âm binh bị lẫn trong đó bị thương ngày càng nhiều. Không lo được nữa, chúng ta chạy trước thôi. Một tên quỷ vương nóng nảy nói, nếu không đi thì chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào trong. Nói nhảm, định đi đâu, nhiều âm binh bỏ mạng như vậy, hơn một nửa binh lực của vương triều tán thân chỗ này, người nghĩ quay về thì quỷ hoàng có thể bỏ qua cho người sao? Hay là chúng ta bỏ trốn đi, quỷ vực lớn như vậy, với thực lực này thì chúng ta lo gì không có chỗ dung thân, sao phải quay về chịu xị vả chứ? Bọn họ không thống nhất được ý kiến, mỗi người một ý. Ai cũng không được đi. Bình thường, hoàng thượng đối đãi với chúng ta tốt như vậy, vậy mà gặp chuyện các người lại bỏ chạy trước, có còn lương tâm hay không? Người nói là một lão quỷ vương. Lão đã ở bên cạnh hoàng đế cả trăm năm, trước kia còn là thầy dạy vương tiên âm. Lão là người dẫn dắt đội quân lần này. Lão vừa nói về những quỷ vương khác không dám lên tiếng là do kiên kỵ đường hoàng. Lão giả nhận được sự tín nhiệm của đường hoàng. Vậy nên mới được trao trao trọng trách trong chuyện lần này. Hơn nữa thực lực của lão rất mạnh đã là quỷ vương cao dai, có tiếng hơn trăm năm. Nhóm quỷ vương giận trong lòng nhưng mà không dám nói gì, chỉ đành cắn răng tiếp tục đánh về vòng xáy. Mỗi lần vòng xoáy bị đánh ngưng thì sẽ có một số âm binh thoát ra được ra ngoài. Dần già thuyền của bọn họ cũng càng gần với vòng xáy hơn. Thấy đã gần tới tâm vòng xáy, một quỷ vương không nhìn được mà thét. Không xong rồi chúng ta đã hết sức, còn đánh nữa thì sẽ phải tán mạng tại đây. Lão quỷ vương nhìn tình hình này, bây giờ vẫn còn ít nhất là 7-8 vạn âm binh đang chìm trong biển, mà đa phần trong số đó là lệ quỷ. Mặc dù không đành lòng, thế nhưng lão cũng biết bây giờ không phải là lúc ép buộc. Mọi người hợp sức, đánh xong lượt này thì rút lui. Đám quỷ vương còn lại thầm thở vào một hơi. Bọn họ chỉ sợ lão già này ăn thu đủ Muốn đánh cho tới cùng cơ Chuẩn bị Đánh Bọn họ đánh xong một lượt Còn chưa kịp rút lui Thì một chân rồng bỗng nhô ra khỏi mặt biển Ngay trước mặt bọn họ Một tên quỷ vương bị bóp nát Tiên đống giận tự như Bị giam cầm ngàn năm Trong nháy mắt đập phá vỡ không gian Của biển vô quy Những âm binh gần đó bị làm cho nổ tan sát Đầu hắt lông nhô ra khỏi mặt nước Không ngừng phát ra tiếng gầm gừ của rồng Dù là cách xa cả tám dặm Nhưng bọn người từ thanh Vẫn thấy rõ ràng thân hình khổng lồ kia Ở đó đó, đó đó là là rồng sao? Tưởng Nguyên Quân trận mắt há mồm Nói cả lâm Không ngờ là sẽ có một ngày Hắn được tận mắt chứng kiến Sự xuất hiện của loài rồng trong truyền thuyết Quỷ lông? Sao có thể? Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Lão quỷ vương kinh hãi thì ra thứ mà bọn họ tấn công từ nãy tới giờ chính là con rồng này. Chạy mau đi! Không biết là tên quỷ vương nào thét lên sau đó cả nhóm phân tán tự chạy đường của mình. Còn lời của lão quỷ vương khi nãy đã chẳng còn ai rảnh mà quan tâm. Đối đầu quỷ long sao, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ với một tiếng gầm gừ của nó khi nãy Đủ khiến cho bọn họ không đứng vững được rồi Quỷ Long này chắc đã tới cấp quỷ quân Mặc dù nó còn chưa ra tay Thế nhưng hơi thở lăng lệ kia Cũng đã khiến cho bọn họ kinh hồn tán đỡ Thấy bọn họ muốn bỏ chạy Quỷ Long gầm lên một tiếng về phía đó Những nơi bị khí quét qua đều hóa thành băng Âm binh trôi nổi trên biển cũng bị đông cứng Trong phạm vi 10 dặm đã bị đóng băng toàn bộ Những tên âm binh đáng thương kia lên thuyền chưa đi được bao xa, trong nháy mắt đã hóa thành tượng băng. 50 vạn âm binh, ngoài trừ số bị giết và bị quỷ giao ăn thịt, thì giờ không còn con nào chạy thoát. Đám quỷ vương thấy băng đang đóng tới, không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức ngự khí, qua vài phút sau mới dám hạ xuống mặt băng. Tuy là thân hình quỷ Long khổng lồ nhưng tốc độ vẫn nhanh, chấp mắt đã tóm được một tên quỷ vương. Tên quỷ vương vừa cảm nhận được gió lạnh đằng sau lưng mình, định quay lưng chống cự. Nhưng tiếng hét còn chưa kịp phát ra thì thân thể đã như đầu hũ, bị bóp nát thành tầng mảnh. Đám quỷ chứng kiến cảnh này càng thêm ráng Chỉ chưa tới vài giây đã có một tên quỷ vương bị giết. Bọn họ chỉ hận bản thân sinh ra thiếu thêm hai cái chân để chạy cho thật nhanh, để thoát khỏi tình cảnh này. Tới rành giới, bọn họ không ai bảo ai mà cùng nhảy xuống biển. Không phải vì không có thuyền Mà là có thì bọn họ cũng không dám lên Tốc độ của quỷ long quá là nhanh Còn có thể bay nên ngồi dưới thuyền Sẽ chỉ thành tấm bia sống cho nó mà thôi Thà nhảy vào trong biển còn giữ được mạng sống Nhìn thấy nhóm quỷ vương nhảy xuống biển Quỷ long bắt đầu phá băng bên trên Thò mong vuốt vào biển Rất nhanh đã đuổi tới chỗ một quỷ vương khác Tên quỷ vương biết bản thân không theo được tốc độ của quỷ long Ninh nhốt khoát trốn vào trong rạng sang hô Bây giờ quỷ giao vẫn còn đang phục dưới đáy biển để chờ lệnh của quỷ Long Nếu để lộ ra vị trí thì chỉ có cái chết là đang chờ đợi thôi Trên bờ đã đấu không lại thì đừng nói là dưới biển này Đuổi hơn trăm dặm, quỷ Long tóm được thêm ba quỷ vương Vẫn còn hai tên chưa tìm thấy, không biết bọn chúng trốn thoát bằng cách nào Nhưng quỷ hồn thấy quỷ long bay qua trên đầu mình thì bị dọa cho rung lệ bẫy. Chỉ sợ là qua hôm nay tin tức quỷ long tái thế sẽ khuấy động cả quỷ vực mất thôi. Quay lại chỗ bị đóng băng khi nãy, quỷ long cũng không thèm nhìn đám âm binh bị đông dưới nước. Bọn họ sẽ sớm chết thôi. Đợi sau khi băng tan, thể xác của bọn họ cũng sẽ tan biến. Khi quỷ long đuổi kịp bọn người từ thành đã là nửa giờ sau. Từ Thanh không chạy tiếp, Tưởng Nguyên Quân đang ngồi xổm trên ban thuyền, tán gẫu bàn luận, mặt mày hớn hở, bàn luận dáng vẻ Quỷ Long đại phát thần uy vừa rồi. Đột nhiên, nước biển dâng cao, một đầu rồng từ mặt nước nhô ra. Oao, wow, chết tiệt. Tưởng Nguyên Quân sợ tới mức ba chân bốn cẳng nhảy ra xa, nhịp tim của hắn gia tốc quá nhanh, sợ hãi quay đầu nhìn Từ Thanh. Nhìn cách xuất hiện dọa người của Quỷ Long, Từ Thanh có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà vẫn cùng kính nói. Chúc mừng tiền bối xuất sơn, lần nữa lấy lại tự do. Quỷ Long lắc đầu, sau đó thân mình nhảy lên, hóa thành hình người rơi xuống trước mặt từ thanh. Quỷ Long thân gầy nhỏ, trông không khác gì một lão giả bình thường, càng không có phong thái của một cao thủ, ngay cả từ thanh nhìn cũng có chút dung tục. Diện mạo của tiền bối thuận mắt hơn, tiền phong đào cốt, Rất có cảm giác xuất trần cõi tiên Thật sao Quỷ Long buốt chòm râu trắng thừa thớt Ta đã nhiều năm Không biến thành hình người Có chút không quen Lúc này Lão Thiên Sư cùng Vương Tiên Âm Cũng tới chỗ đám người tự thanh Vừa rồi hơi thở rồng nồng nặc xuất hiện Nhưng đi ra Lại phát hiện là một vị lão nhân Đây là ai Lão Thiên Sư nhìn tự thanh Cùng lão đầu vừa cười vừa nói kia Tử Nguyên Quân ngồi sổ một bên run rảy Thở mạnh cũng không dám Đây là tiền bối quỷ Long Từ Thanh giới thiệu Cái gì Lão Thiên Sư và Vương Tiên Âm kinh hải Đây là quỷ lông tiền tay Vừa giết mấy trăm vàng âm binh Nuốt quỷ vương như nuốt cải trắng hay sao Tuy nhiên sau khi Lão Thiên Sư khiếp sợ Lại xin lòng kính nể Nhìn tình cảnh này giống như mọi người cùng một phe Nhiều cao thủ mạnh như vậy Từ thanh về sau sẽ không cần lo Có thể xông pha Mặt khác trong mắt vương tiên âm hiện ra hận ý Bất lực vừa rồi lão nhân này đã nuốt chững âm binh của nước mình Hàng trăm vạn âm binh Đã bị tiêu diệt Đường vương triều từ nay về sau Có lẽ sẽ không còn tồn tại Hiện tại sinh lực của bọn họ Đã bị tổn hao nghiêm trọng Các thế lực xung quanh chắc chắn Sẽ không thể ngồi yên Buồn đánh tan kẻ xa cơ Chia một chén canh còn nhiều mà Nhưng đây cũng là lỗi của chính họ, trách được ai? Lúc này trong lòng vương tiên âm có cảm xúc lẫn lộn, chỉ có thể im lặng. Đà tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Nếu không, hôm nay chúng tôi giữ nhiều lành ít. Lão Thiên Sư chắp tay cảm ơn. Nói cho cùng, ta còn phải cảm ơn từ thanh là cậu ta đã giúp tôi. Tiền bối, đây là đùa rồi đại ơn đại đức của ngài tôi sẽ không bao giờ quên nếu không phải ngài phái giao vương đi theo tôi sợ rằng tôi đã sớm chết rồi từ thanh không có một chút kiêu ngạo quỷ long đã giúp đỡ hắn rất nhiều không có gì phải nghi ngờ nói chuyện phím một hồi thấy bọn họ có chuyện muốn nói lão thiên sư được đối biết tưởng nguyên quân nháy mắt một cái đưa vương tiên âm quay trở về phòng không biết tiếp theo tiền bối có kế hoạch gì Sau khi những người khác rời đi, Từ Thanh hỏi Quỷ Long Dĩ nhiên, trước tiên tôi sẽ quay trở lại địa phủ với cậu Chuẩn bị xong chuyện xây dựng lại địa phủ Còn chuyện năm xưa tôi cũng phải tra cho rõ Từ Thanh biết lão nói chuyện năm xưa là địa phủ diệt vong Sự biến mất của mấy người chung quỳ tảng đá này đè nặng trong lòng Quỷ Long hàng ngàn năm nay Bất kể bọn họ sống hay chết Tài nhất định phải biết câu trả lời Quỷ Long ánh mắt như đuốt, nó với nét mặt nặng nề. Quỷ Long đồng ý đi theo hắn, tự thanh vui mừng không xiết. Bên người có một quỷ quân cấp bậc cường giả hộ giá, không kiêu ngạo cũng là khó. Trừ khi hắn tìm chỗ chết, nếu không thì dù cho là Minh Vương cũng không muốn tùy tiện trêu chọc hắn. Ba ngày sau, khi mấy người tự thanh còn cách xa thành vô quy hàng trăm dặm, sau khi thấy tưởng nguyên quân ở mũi thuyền, Mấy chiếc thuyền quay đầu lao về họ Bàn chủ ta cuối cùng cũng tìm được ngại Một ác quỷ hét to Từ thanh nghe tiếng liền đi ra ngoài xem xét Hắn biết ác quỷ này Là người thường xuyên chạy việc vặt cho Điền Khoang Gọi là Hồ Dương Hồ Dương Người tìm ta có chuyện gì không Hồ Dương kích động một hồi Hắn không nghĩ tới ban chủ lại nhớ đến tên mình Hắn thường xuyên đi theo bên cạnh Điền Khoang Gặp từ thanh mấy lần Chính vì lý do này mà lần này Điền Khoang đã cử hắn đi tìm Từ Thanh. Phó bàn chủ nhờ tôi tới tìm ngài. Nó là đại quân Tần Vương Triều đã xuất phát rồi, sẽ sớm tới thành vô quy. Hy vọng ngài mau đi trở về để chủ trì đại cuộc. Tin tức của Điền Khoang đến từ các quỷ thương. Bọn họ chuyển hàng rất nhanh. Ở nửa đường thấy đại quân của Tần Vương Triều cho nên tăng tốc tới thông báo. Điền Khoang trong lòng vội vàng. Bây giờ bảy giao vương đều bị tự thanh bắt đi, lão thiên sư cũng rời đi, chỉ còn lại mấy vị quỷ vương. Đương nhiên đối phó với âm binh thì không có vấn đề gì. Tận vương triều mấy trăm ngàn âm binh, trong đó còn có mấy vị quỷ vương. Nếu tự thanh không quay về thì hắn phải chuẩn bị đường chạy thôi. Tới thật đúng lúc, ta còn suy nghĩ khi nào đi xem một chút. từ thanh không chút nào luôn cuốn. Đùa chút thôi. Quỷ Long ở ngay bên cạnh, cộng thêm mười mấy vị quỷ vương cao thủ, cùng một vương triều liều mạng, mặc dù không chắc chắn, có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Nhưng đối phương tới mấy trăm ngàn âm binh, nhất định là muốn dân thức ăn lên rồi. Tăng tốc độ, sau nửa ngày, Từ Thanh về đến thành vô quy. Điền khoang chốc lát thở vào nhẹ nhõm, khi thấy Từ Thanh đã trở về. Có bao nhiêu âm binh? Có bao nhiêu quỷ vương? Từ Thanh hỏi, Sau một hồi suy nghĩ Điền khoan nói Dạ có khoảng 30 vạn âm binh quỷ vương thì không rõ Nhưng có ít nhất là 4 người Đúng rồi đúng rồi Dẫn đầu là cờ hiệu của thượng quan gia Thượng quan tuyết có đây không à, Dạ không biết Từ thanh sờ cầm Không biết đang suy nghĩ gì Một lúc sau mới nói Người tiếp tục theo dõi Khi nào bọn họ tới thì thông báo cho ta biết Trở về, mấy người Diệp Hồng Lăng đã chờ sẵn khi thấy Từ thành Hoàng Phụ Thanh nói Cậu đến thì tốt, nếu cậu không đến tôi sẽ phải nhờ Phong Lão giúp. nghiêm trọng như vậy sao? Với thực lực của ngài, bảo vệ thành Vô Quy cũng không thành vấn đề mà. Phòng thủ đương nhiên là dễ dàng nhưng Phong Lão đã nói rằng ông ấy muốn chúng ta hợp tác và tận dụng cơ hội này để xóa sạch Tần Vương Triều trong một lần. Từ Thanh như mày Lão nhân gia ngài có kế hoạch gì sao? Hiện tại thực lực của chúng ta muốn đánh bại tần vương triều có thể không thực tế. Yếu trâu còn hơn khỏe bò. Hủng hồ là cả một đại vương triều đang ở thời kỳ hoàng kim. Cái khác không nói, chỉ nói đường vương triều. Mặc dù mất đi trăm vạn âm binh, hơn phân nữ quỷ vương, nhưng mà thế lực vẫn còn đó. Chỉ cần đường vương triều không vô dụng, không tới trăm năm, bọn họ vẫn có thể sống lại từ trò tàn. Cùng lắm là từ thế lực đứng đầu rơi xuống thế lực nhỏ mà thôi. Tôi không biết, nhưng Phong Lão đã an bài rồi. Chỉ cần chúng ta giải quyết mấy trăm ngàn âm binh sau đó đi giúp hắn là được. Khi đó hai bên sẽ hòa làm một và cùng nhau giải quyết tận Vương Triều. Mặc dù không biết Phong Diệu tự tin đến từ đâu, nhưng vì Lão nói như vậy, Từ Thanh cũng chỉ có thể đồng ý. Phải biết rằng Phong Diệu còn chưa biết về Quỷ Long, Dựa vào lão là quỷ quân Vừa hay dám làm khó tần vương triều Thế lực bên phía thành viêm hoàng Nhất định là không thể động Còn phải lưu lại để phòng bị minh vương Bây giờ lão muốn từ thanh Mấy trăm ngàn âm binh Chẳng lẽ một mình lão chặn được tần hoàng kia sao Hai ngày sau Thứ tự thanh chờ được Không phải là mấy chục vạn âm binh Mà lại là thượng quan tuyết Cô có ý gì đây Để cô quay về lùi kéo người À không, chiều bình mãi mã Sao lại đi người không quay về Thượng quan tuyết bất đắc dĩ nói Ta đã nói trước Để cho ngươi không hy vọng quá lớn rồi Ngươi nghĩ thuyết phục phụ thân ta Dễ như vậy sao Ta cũng đã cố hết sức rồi mày là lần này có ta đi theo Nếu không thì ngươi gặp nguy rồi Khói miệng từ thanh giật giật Cô, cô hết sức rồi ư Hết sức, phải là đem theo mấy chục vạn âm minh tới Đánh tôi mới đúng chứ Này nha, 30 vạn âm binh lần này cũng có người của ta trong đó, được chứ? Thượng quan Tuyết gần cổ nói Thật sao, vậy nói nghe xem số lượng cụ thể là bao nhiêu? Thượng Quang Tuyết có thế lực riêng cũng không phải là chuyện kỳ gì Dù sao cô ta cũng là quỷ vương, lại còn trẻ Nên nhiều người muốn về phe cô ta Hơn nữa Thượng quan Tuyết xuất thân từ danh môn Với địa vị đó thì có được binh lực là chuyện thường thôi Trực tiếp dưới quyền có 5 vạn Và 10 vạn là người của nhị thuốc ta Hế 15 vạn còn lại là của ai Từ thanh ngạc nhiên Không ngờ là 30 vạn quân kia Không hoàn toàn là người của thượng quan gia Cũng may là thượng quan tuyết khá hữu dụng 5 vạn kia có còn hơn không Còn lại là người của hoàng thất Vì bọn họ không an tâm với gia tộc ta nên vẫn tìm mọi cách để chen chân vào giám sát Người dẫn đầu là hoàng tử Cơ Vô Hoạt. Sợ Tử Thanh không biết Cơ Vô Hoạt là ai, Thượng quan Tuyết giải thích. Cơ Vô Hoạt là một tên bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Lần trước ngươi đã đắc tội với hắn, nên rất có thể là hắn không chịu buông tha cho ngươi đâu. Tần Hoàng đang có ý là chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, thì sẽ tha cho người một mạng. Nhưng Cơ Vô Hoạt lại tự theo ý mình, muốn cũng dị thúc ta tới thành vô quy để giết ngươi. Cô không xử lý được bên phía nhị thúc của cô sao Một tên hoàng tử Khùng điên như cơ vô hoạt Từ thanh mới không thèm quan tâm Hắn quay sang hỏi chuyện của thượng quan tuyết Không được Nhị thúc rất là cố chấp Đúng thật sự là chỉ biết đánh đấm thôi Ta cũng không biết Nên mở lời với ông ấy ra sao Từ thanh trầm ngâm một lúc Rồi nói Đã không thể thành người cùng một phe thì giết đi Cô có thể dễ dàng thu nhận được thủ hạ Từ dư trướng của ông ta mà Thượng khoan tuyết nghe xong lời này cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì. Chuyện giết nhị thúc là bất đắc dĩ. Nếu nhị thúc không chết, Vậy thì đám mâm bên kia sẽ tiến vào thành vô quy mất. Nhị thúc ta là quỷ vương, Ta không chắc mình có thể giết được ông ta. Để đảm bảo thì ngươi sắp xếp thêm cho ta ba quỷ vương nữa đi. Không thể được đâu, Nếu có thể sắp xếp cho cô ba quỷ vương, Thì chẳng thà ta tự mình ra tay. từ thanh không tán thành. Người tưởng rằng giết quỷ vương dễ dàng lắm hay sao? Trong đại quân có bốn vị quỷ vương, ta bắt buộc phải một kích tất xác. Nếu không để lộ ra thì chết chắc. Nói người cho thêm ba quỷ vương tới là ngán đường đám quỷ vương còn lại để ta có cơ hội ra tay thôi. Từ thanh ngẫm lại thấy cũng đúng, nên gật đầu. Ta có thể tạo cơ hội giúp cho cô, thế nhưng mà ta muốn cô phải cam đoan là sẽ thu được 10 vạn quân phí bên kia. Nếu không thể giết nhị thúc của cô Còn chẳng có tác dụng gì Với lực lượng của Thành Vô Quy hiện nay Muốn tàn sát 30 vạn quân kia Là chuyện dễ như trở bàn tay Thế nhưng Từ Thanh không muốn Nhìn thấy kết quả của cuộc chiến Bởi như nào cũng sẽ có thiệt hại Quỷ vực lớn, quỷ hồn là nhiều Đều bắt từng con một Thì Từ Thanh không đủ sức Vậy nên việc nắm trong tay một đội quân âm binh Sau đó để bọn chúng đi săn lùng Thì hiệu suất sẽ nhanh hơn nhiều Hai mắt của thượng quan tuyết sáng lên tự tin nói Không thành vấn đề Chỉ cần nhị thuốc chết Thì ta liền có thể nắm quyền kiểm soát 10 vạn âm minh kia của ông ta Tất nhiên là nếu có thể giết hết Đám quỷ vương còn lại thì càng tốt Vậy thì ta có thể thu được 30 vạn quân đó chứ Nó tắm lại là chết càng nhiều thì càng tốt Từ thanh kinh ngạc Thượng quan tuyết này có phải là hơi thâm độc rồi không Chúng ta đang bàn tới việc giết nhị thuốc của cô đấy Vậy mà nhìn Thượng quan Tuyết này chẳng có vẻ gì là thường tiếc hay ái nấy. Ngược lại còn tỏ vẻ đó là chuyện đương nhiên, tự như đi giết người ngoài. Thấy ánh mắt này của Từ Thanh, Thượng Quang Tuyết liền biết hắn đang nghĩ gì. Nhị thúc ta đã ở bên ngoài nhiều năm nay rồi, ta còn chưa thấy được mặt ông ta mấy lần, nên cũng không có tình cảm gì. Vậy nên mới cảm thấy không chút ấy nấy. Hơn nữa gia tộc ta chú trọng lợi ích, đừng nói là nhị thúc. Nếu như giết cha ta, Mà ta có thể đoạt được vị trí chủ gia tộc kia Thì ta cũng sẽ không lưu tình đâu Từ thanh nghe xong thì thầm rùng mình Dù sao thì cũng là người một nhà mà Cô thật sự có thể ra tay được sao Có đôi lúc Ngươi coi thường người ta như người một nhà cũng vô dụng thôi Người ta cũng phải coi ngươi là người một nhà nữa thì mới được chứ Thiên hạ này không có phụ mẫu nào là không yêu thương con cái sao Điểm này ta rất ngưỡng mộ người nhân gian các ngươi Thượng quan tuyết cười thê lương Từ thanh bật cười Cô nói không sai Có thời gian tôi sẽ đưa cô đi thăm thú nhân gian một lần Đảm bảo là cô sẽ thấy nó vui hơn là quỷ vực này nhiều Quyết định như vậy nha Chờ sau khi ổn định Thì ta sẽ tới nhân gian với ngươi Thượng quan tuyết đây là đang thuận thế nương theo Không để ý lời nói của từ thanh là đang đùa Thấy cô ta đáp lại nghiêm túc như vậy Từ thanh cũng gật đầu Được thôi, đến lúc đó mà cô cũng dẫn theo muội muội cô đi cùng, ở nhân gian nhiều thứ để mà chơi, đảm bảo là các cô chưa từng thấy qua. Còn bẫy mà biết là có thể đến được nhân gian thì không biết sẽ vui tới mức nào đâu. Nhắc tới thượng quan nhang, cảm xúc của thượng Quang tuyết trông ấm áp hơn nhiều. Từ Thanh thầm cảm thán, xem ra cô ta cũng có mặt không băng lãnh như biểu hiện bên ngoài. Thời gian có hạn, chút tiền không nói chuyện này nữa. Nếu đại quân tới thì để tiến từng bước nhỏ để công thành nha. Cô cố gắng thuyết phục nhị thúc mình xem sao. Nhất định phải kéo dài giúp tôi một ngày. Tới tối, tôi sẽ đánh lén các cô. Mấy tên quỷ vườn kia cứ giao cho tôi. Cô chỉ cần lo xử lý nhị thúc của mình là được. Yên tâm, nếu như người có thể chặn được đám quỷ Vương kia, thì bên phía nhị thúc không thành vấn đề. Thượng Quang Tuyết khẳng định, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, rồi khỏi đó quá lâu thì bọn họ sẽ nghi ngờ. Bây giờ đại quân còn cách thành vô quy tầm một ngày đi đường Sáng mai mới có thể đến nơi Thượng Quang Tuyết là lấy lý do đi tìm hiểu địa thế để đến đây trước Đi đi, cẩn thận nha Thượng Quan Tuyết xoay người rời đi Phía sau còn vòng lại giọng nói của Từ Thanh Nếu không ra tay được thì cũng đừng miễn cưỡng Tôi có thể giải quyết giúp Lúc này đây Từ Thanh lại có chút mềm lòng Không cần đâu Thượng quan tuyết lạnh lùng trả lời rồi cứ thế rời đi Cô ra quyết định sẽ giết nhị thúc Không chỉ là vì 10 vàng đại quân kia Mà còn là vì tỏ lòng trung thành với từ thanh Ghi nên một bút công trạng So với thần chức nơi địa phủ Thì mấy chục vạn âm binh này chẳng là gì Một nhị thúc chưa gặp được mấy lần Không có tình cảm thì có là gì Nếu dám cản đường đi lên của thượng quan tuyết cô Vậy thì nhất định phải chết Thân ảnh của Thượng Quang Tuyết chớp động mấy lần là đã không thấy bóng dáng đâu. Sau khi rời khỏi thành vô quy, cô ta nhanh chóng tiến về đại quân đang đóng. Tốc độ của quỷ vương rất nhanh, không mất nhiều thời gian đã về tới nơi. Kết thúc tập 36 của bộ truyện xuyên không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.